Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sống hẹp như là của Tương gia vậy. Khẽ mỉm cười, vì nhìn vào đôi mắt sáng trong của lương đảo cô nói Tớ sẽ không trách cậu đâu. Nếu như cậu kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu trong những năm tháng xa quê hương, vậy có được không? Được, được, tớ đồng ý. Nhưng giờ tớ thấy đói bụng quá. Sao, cậu ăn cơm hả? Đúng vậy. Vậy thì về nhà tớ ăn cùng với tớ nhé thật đồng ý tứ lương đạo vừa trả lời vừa nào nụ cười như thách thức rồi cô nói tiếp cậu chạy có nhanh hơn ngày xưa không đấy cậu muốn thử à không vấn đề gì ôn lại một chút kỷ niệm xưa cũng tốt chứ sao chờ đợi vì nói thêm câu nào đã, đã kéo tay cô chạy thật nhanh theo mình hai cô gái vừa chạy vừa buông những tiếng cười vang xua tan đi cả màn chiều rơi giá buốt loáng chốc bóng của hai cô đã chìm khuất cuối nẻo con đường đang hôn hút hơi sương Hai người nằm trong cân buồng nhỏ bé bà trò chuyện mai đến tận đêm khuya Khi đang nghe rõ về cuộc sống của lương đạo trong những năm tháng xa quê hương thì vì đã không thể trách cô được Trong khoảng thời gian ấy lương đạo đã đi du học ở một đất nước xa xôi Vì vậy cô không có thời gian về thăm quê hương cũng là phải và chuyển thế mơ hồ về bản thân mình nữa, rồi đàn mới quay sang hỏi vì: "Thế con cậu, cuộc sống của cậu như thế nào rồi? Trông sắc mặt cậu cứ như là vừa trải qua một cuộc biến động gì đó rất lớn, phải vậy không? Có điều gì cậu phải nói hết với tớ, cấm không được giấu giếm đâu đấy, nghe chưa?" Nghe đàn hỏi như vậy, Kiều Vy cảm thấy thực sự ấm lòng, rõ ràng là lương đạo đã vượt trội hơn về trí tuệ so với ngày xưa rất nhiều. Vi cũng cảm nhận được điều đó qua cách nói chuyện của Đạo. Đó cũng là hoàn toàn là điều hợp lẽ. Chỉ có điều sự sắc xả của Đạo đã làm cho Vi phải kính nè mà thôi. Khẽ thở dài, kiểu Vi bắt đầu kể về những biến cố đã xảy ra với mình trong những năm tháng qua với một giọng điều buồn vời vậy Vi vẫn kể Nhưng cô lại giữ trong lòng những câu chuyện kỳ quái mà cô đã gặp phải. Lẽ là vì khi kể ra cô sợ rằng lương đạo sẽ nhìn mình với ánh mắt hôi hài và nghi hoặc. Nhưng giờ cô không chia sẻ với lương đạo thì cô biết chia sẻ với ai đây? Người bạn tri kỷ của cô là tương giao giờ cũng như là có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách. Còn với lương đạo thì cô mới vừa hàn gắn lại được cả một quãng thời gian dài xa cách. Nếu cô kể ra, thì liệu lương đạo có bị cuốn vào câu chuyện này không? Nếu lương đạo bị cuốn vào, thì chẳng phải là sẽ rất thiệt thòi cho đạo ư? Còn nếu lương đạo chỉ gật đầu rồi xoa dịu bằng những câu nói đầy nghi hoặc, thì sẽ ra sao? Nhưng nếu cứ trồn chặt trong lòng, thì Vy cũng cảm thấy có lỗi. Với người bạn đang nằm bên cạnh mình. Vì cô đã không hoàn toàn tin tưởng vào tình bạn giữa hai người. Đúng là tiến thoái lương nan. Kiểu vi nhắm nghiền mắt như để lựa chọn sự quyết định cho mình. Rồi cô quay sang đào như muốn bật lộ tất cả những biến cố mà mình đã gặp phải. Nhưng khi vừa quay sang thì cô lại bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của đảo đang nhìn mình chịu mến như để đợi chờ một điều gì đó từ phía cô. Khuôn mặt ấy, anh nhìn ấy, đã làm cho sự quyết định vừa mới đây của cô lại như tắt ngầm. Ánh mắt của Đạo vừa rồi đã dành cho cô biết bao nhiêu sự ấm áp. Từ ánh mắt ấy, Vy có thể chắc chắn được rằng nếu như cô nói ra tất cả sự việc, từ lượng Đạo sẽ không bao giờ bỏ mặt cô phải đơn độc một mình như vậy. Đó là điều mà cô đã cảm nhận được từ lương đạo một cách rất trung thực. Sự giải về giả thuyết rằng lương đạo sẽ cười mình là một điều không bao giờ xảy ra. Nếu như có hi hiểu xảy ra thì cô cũng hoàn toàn chấp nhận. Nhưng thực sự trong lòng cô lại không hề muốn lôi bạn mình vào những sự việc có thể dẫn đến hàng loạt nguy hiểm như vậy. Ghi đến đây Kiểu quay sang phía lương đảo. Cô nói như có phần làng tránh. Mọi chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net